Chuyện audio Vivi xin trân trọng giới thiệu Tiểu thuyết Cốt cách mỹ nhân Tác giả Mặc bảo Phi bảo Thể loại Ngôn tình Đô thị Nội dung Sảnh đến và đi sân bay Có người kéo hành lý, có người lại dắt theo con nhỏ Ánh mặt trời xuyên qua tấm kính thủy tinh mười mấy mét hát xuống mặt sàn Vô số những bóng người loang lổ lướt đi dưới nắng Châu sinh thần chỉ mang theo duy nhất máy tính sách tay của mình Không có hành lý nào khác Bước nhanh tới cửa đăng ký Trong đầu anh vẫn là những số liệu thực nghiệm Thống kê dài dàng dạc Rất nhanh chóng thông qua xử lý của đại não Loại bỏ Chỉ giữ lại những thông số hữu dụng Bỗng nhiên có người từ đằng sau Giữ lấy cánh tay anh Khiến anh bị bất ngờ Làm ơn chờ một chút, tôi có chuyện muốn nói với anh Anh trao mày, dừng bước, bất giác quay đầu lại nhìn Đó lại là một cô gái trẻ Cô vận một chiếc quần dài màu xanh thẫm, đi chân trần Nắm chặt lấy cánh tay anh, ngực phập phồng Tự hồ cô ý thức được rằng hành động của mình quá đường đột Lúc anh quay đầu lại, liền luống cuống buông ra Làm ơn chờ một chút Tôi đang kiểm tra ở cửa an ninh Còn phải quay lại làm nốt thủ tục nữa Làm ơn đợi tôi Tôi chỉ muốn nói với anh vài câu thôi Phía sau bốn nhân viên của sân bay đang chạy tới Hoàn toàn chứng thực lời của cô gái Cô gái này chạy ra đây từ cửa an ninh Chỉ vì muốn giữ anh lại Nghe cô ấy nói mấy câu Châu sinh thần nghi hoặc nhìn cô gái Đôi mắt đen lấy lấp lánh kia dường như nhìn thấu mọi sự, lặng lẽ rơi vào trong mắt cô. Cô rẻ rặt nhìn anh, chỉ sợ anh cự tuyệt, sợ anh thực sự cự tuyệt. Khi ấy, họ sẽ không có cơ hội gặp lại nhau nữa. Cô nghe thấy tiếng tim mình đập chậm, thật chậm, chậm vô cùng. Dường như chỉ cần anh cất tiếng cự tuyệt thôi, ngay lập tức nó sẽ ngừng đập. Em biết anh, anh có hay không? Châu sinh thần, ngàn vạn lần xin đừng từ chối em, ngàn vạn lần xin đừng từ chối em.